chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com Chương 128, cường thế quật khởi, chữ gia chủ nổi giận, ha, loại lợi nhận to lớn này khiến mọi hắn mơ tưởng, toàn thân đói khát khó nhịn. Sau 1 tuần, tin tức thế lực khắp nơi giao hảo với thư gia đảo liên tiếp xuất hiện trên lưu ngôn phong ngữ đàng, có thể nghiên cứu chế tạo ra được đan dược như vậy, tiền đồ của thiếu niên Sở Vân này vô cùng sáng sủa. Được tam nữ nhi của Đào Trụ Vương gia Đào công khai xem trọng, Đào Trụ Triệu gia Đào biểu thị vẫn là lần bang hữu hảo với thư gia Đào. Đồng thời tại thời điểm nói chuyện hữu hảo, chính thức hỏi Sở Vân có hôn ước trong người hay không. Tiễn gia Đào cho rằng kỳ thực Sở Vân rất có thể chính là nhi tử thân sinh thất tán nhiều năm của chính mình. Gần đây Lâm gia kiểm tra lại gia phả, phát hiện kỳ thực tổ tiên của Lâm gia và Thư gia có huyết thống quan hệ cực kỳ thân mật. Chữ gia đạo, tộc lão hội, chuyện tiên hiệp bầu không khí ngưng trọng, hầu như muốn ngưng tụ thành thực chất. Sắc mặt chữ gia đạo chủ xám ngoét, thần tình cứng ngắc, hầu như muốn hóa thành pho tượng thanh đồng rồi. Các tộc lão ngay cả thở mạnh cũng không dám, trong lòng hầu như bị đè một khối đá thật lớn, hô hấp cũng không thoải mái. Sau một lúc lâu, Chữ gia đảo Bổng Dưng mở miệng, đánh vỡ tĩnh mịch. Những luyện đan sư mời tới vẫn chưa phá giải được phối phương quật khởi đan sao? Một vị tộc lão phụ trách nhiệm vụ này lập tức đứng dậy, cung kính đáp: "Còn thiếu một chút, một chút. Dù sao đan y ba đạo vận, trình độ mã hóa rất, rất cao." "Một chút, một chút." Chữ gia đảo chủ Bổng Dưng rít gào, chòm râu màu trắng rung lên, sắc mặt đỏ bừng. Thanh âm phẫn nộ vang vọng toàn bộ gian phòng. Ngươi có biết là chỉ một chút như vậy. Thư gia đảo có thể kiếm được bao nhiêu. Tùy ý để danh tiếng phụ tử thư gia tăng mạnh. Tùy ý để chữ gia tổn thất càng ngày càng nặng. Thanh âm của hán cực lớn. Chấn tới mức ván cửa gian phong đều lay động. Đảo chủ, thỉnh há cơn giận sấm xét. Ai cũng không ngờ tới. Thằng nhãi con sở vân kia cư nhiên có thể đùa dỡn thủ đoạn như vậy. Đan y ba đảo vận đích thực khiến người khác khó làm, đại sư luyện đan đã biểu thị, chỉ cần có 30 viên quật khởi đan cho hắn thực nghiệm, hắn có thể phá giải được phối phương này. Một vị tộc lão rất có tư cách mở miệng khuyên nhủ, chữ gia đạo chủ thở một hơi thật dài, nhắm mắt lại, tựa trên ghế, lâm vào trầm tư. Tâm tư của hắn tương đối phức tạp. Hắn trăm triệu lần không ngờ tới, tình thế sẽ phát triển tới trình độ này. Dịch bệnh Bích Lạc Hải Đài đã tạo thành đà kích trầm trọng đối với thư gia đảo, ngược lại trở thành cơ hội cho thư gia đảo quật khởi. Quật khởi đan, quật khởi đan, cái tên này thật hay. Thư gia đảo thực sự muốn quật khởi rồi. Cho tới nay, chữ gia đảo đều đứng sau màn chủ đạo, hạn chế kinh tế đối phương tại mức cao nhất, ký kết hiệp định bí mật với các thế lực xung quanh thư gia đảo, muốn cô lập thư gia đảo Thế nhưng trải qua chuyện lần này, cả về mặt kinh tế lẫn ngoại giao đều khiến thư gia đảo lật ngược thế cờ ngoạn mục. Thư Thiên Hạo một ngày thu ngàn vàng, hầu như mỗi thời mỗi khắc đều có sứ giả của các đảo khác tới nịnh bợ hắn. Then chốt biến hóa lần này chính là Sở Vân, chính là tiểu tử Sở Vân kia. Linh quang chợt lóe trong đầu, chữ gia đảo chủ mạnh mẽ mở hai con mắt, chung quy hắn vẫn là đảo chủ chữ gia, trong lòng đã có quyết đoán. Mệnh lệnh, lập tức gửi thư cho chữ y y, bảo nó nỗ lực ở mức cao nhất, tu sửa quan hệ với sở vân, tốt nhất phải thu được phối phương quật khởi đan của hắn, nếu như có thể mượn hơi được sở vân qua đây, cho dù hy sinh nhan sắc cũng không tiếc. Mệnh lệnh khác, một lần nữa dùng bách bái, bí mật giúp đỡ cấu thành thế lực hải tặc, bảo hắn hoạt động nhiều tại hải vực thư gia đảo, cổ động các hải tặc khác tiến hành liên hợp phá hưu nhất định phải hạn chế sự phát triển của thư gia đảo tại mức độ lớn nhất, đồng thời mệnh lệnh khởi động từ sĩ gia tộc, tùy thời chờ đợi mệnh lệnh của ta, lẻn vào thiên ca thư viện ám sát Sở Vân. Người này tuổi còn trẻ đã có thành tựu cao như vậy, nếu như để hắn trưởng thành, nhất định càng đáng sợ hơn so với Chư Tinh mãnh hổ. Ngự khí len ken có lực, thần thái trầm trọng lãnh tĩnh, chữ gia đảo ban bố một loạt mệnh lệnh, tinh thần các tộc lão đều chấn động. Trong lòng cảm giác yên minh, nghĩ chỉ cần lão đảo chủ còn sống, chữ gia đảo sẽ không bị suy sụp. Gia Gia nói nỗ lực lớn nhất, tu sửa quan hệ với sở vân. Nếu như cần thiết, cho dù phải hy sinh nhan sắc cũng sẽ không tiếc. Cầm bức thư hơi mỏng, chữ y y lại cảm thấy phong thư nặng nghìn cân. Nàng thất hồn lạc phách, thân thể mềm mại run run, trên rung nhan như ngọc kiều, như hương hoa, lạng yên chảy xuống hai dòng thanh lệ. Đây là nước mắt của nhục nhã. Giờ khắc này, chữ y y cảm thấy nhục nhã cực hạn. Nàng hận Sở Vân, hận hắn muốn chết. Hận không thể ăn thịt hắn, uống máu hắn. Thế nhưng nàng phải làm, đây là mệnh lệnh của gia tộc, là mệnh lệnh của gia gia nàng. Hết lần này tới lần khác nàng cũng minh bạch, giá trị bản thân Sở Vân đã đủ để nàng làm như vậy rồi. Nguyên bản chính là thiếu chủ thư gia đạo sau đó thể hiện tiềm lực thật lớn của bản thân, giá trị của quật khởi đan càng khiến hắn triển lộ phong mang. Người như vậy, nếu như có thể sử dụng vì chữ gia, hy sinh một chữ y y nàng thì có cái gì không được đây. Sở Vân từ 2 ngày trước đã chuyển nơi ở tới tiểu viện trên đỉnh núi của viện chủ, từ đó về sau du du trong nhà. Ta muốn gặp hắn, hoàn toàn không dễ dàng. Chỉ là vì gia tộc, hy sinh chính mình cho là cái gì?" Nàng cười vô cùng buồn bã, môi phấn trắng, tô son, vẽ lông mi, chấm hoa lửa, điểm má lúng đồng tiền, tỉ mỉ điều chỉnh trang phục, nhìn khuôn mặt miễn cưỡng cười nhạt trong gương, chữ Y y bỗng nhiên cảm thấy toàn thân không còn một chút sức lực nào. Thời điểm Sở Vân đánh bại Hoa Anh ngay trước mặt mọi người, nàng đã cảm giác được chính mình hoàn toàn vô lực. Sau đó lại nghe được tin tức hắn nghiên cứu chế tạo thành công quật khởi đan Loại cảm giác vô lực này càng thêm mánh liệt gấp trăm lần Sở vân không thể địch Chỉ ít trong thư viện này Hắn chính là đệ nhất nhân hàng thật giá thật Không có bất cứ thư sinh nào có thể đánh bại được hắn nữa rồi Đây là chân tướng Cũng là sự thực Đối mặt với nhân vật như vậy Cho dù chữ y y có cao ngạo tới đâu Không cam lòng tới mức nào cũng chỉ có thể gục đầu cam chịu. Truyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 129: Thu tay lại, đột phá và thu hoạch. Thượng Yên Lặng đứng dậy, trang phục toàn thân chữ y y vô cùng hoa mỹ, quả thực tương đẹp như hoa hải đường, đẹp quá bạch ngọc, không thể khinh nhìn, rung động lòng người. Nàng rời khỏi phòng ở, tới bên ngoài tiểu viện viện chủ phụ cận đỉnh núi. Thỉnh cầu sở vân gặp mặt, chữ y y muốn gặp ta. Hừ, ý đồ của nàng với ta sao có thể không biết. Lãng phí thời gian, không gặp. Sau khi sở vân biết được, lập tức không chút lưu tình từ chối. Kim Bích Hàm chuyển cáo ý tứ cử tuyệt của sở vân cho chữ y y bên ngoài tiểu viện. Ngay cả gặp mặt một chút cũng không. Ha ha, quả thực là phong cách chỉ hổ. Vậy Y Y không thể làm gì khác hơn là xin cáo lui. Chữ Y Y không ngoài dự liệu, nàng lặng lặng một mình một người trở về trong sơn đà u tĩnh, thân ảnh có vẻ tiêu điều cô độc. Tới một góc khuất, nàng xoay người nhìn lên, tiểu viện viện chủ trong rừng cây xanh mơn mởn đầy sức sống, tường trắng ngói xám, phối hợp với thê núi tạo thành cảm giác cao ngạo, cao tới mức nàng không thể leo lên được. Từ lúc nào Sở Vân đã cao tới tình trạng này, khiến ta có cảm giác xa không thể với. Trong lòng chữ Y Y cả kinh, trong lòng ngực tựa hồ như có gánh nặng ngàn cân. Trong lòng Kim Bích Hàm cũng không bình tĩnh, nhìn vào bóng lưng cô độc của chữ Y Y biến mất, nàng đều là nữ nhân, trong lòng không khỏi phập phòng lay động. Mỹ lệ quả thực là kiêu ngạo của nữ nhân, cũng là bi ai của nữ nhân. Chữ Y Y bởi vì quá mức mỹ lệ nên tâm sinh cao ngạo, không để Sở Vân vào trong mắt, hiện tại muốn dựa vào mỹ lệ để tu sự quan hệ giữa hai bên, thực sự có chút châm chọc a, loại vũ khí này nếu như dùng đối phó người khác còn có thể thấy hiệu quả, thế nhưng đối phó với Sở Vân, nghĩ tới đây, Kim Bích Hàm lắc đầu, một lần nữa trở về tiểu viện. Nhìn Sở Vân vẫn tiếp tục khổ tu bát đoạn cẩm như chứ, trong lòng nàng không khỏi mọc lên một cỗ xung động, muốn hỏi Sở Vân Tới tột cùng loại nữ tử như thế nào mới có thể tiến vào pháp nhà án của ngươi? Chữ y y đã đi. Kim Bích Hàm nói với sở vân. Sở vân cũng không ngẩn đầu lên, mồ hôi trên mặt tuôn như mưa. Toàn bộ tinh thần tập trung vào thủ ấn. Ngón tay tung bay, không rời khỏi thủ ấn bát đoạn cầm. Trong đoạn thời gian này, mỗi một ngày không phải hán khổ luyện thủ ấn thì là luyện chế quật khởi đan. Chuyện sắc hiệp hơn nữa có phỉ thúy mộng cảnh phối hợp, công sức không phụ lòng người, tiến cảnh tu luyện thủ ấn của hắn khiến kẻ khác nhìn mà lưu lưỡi. Hiện tại hắn đã nắm giữ được thủ ấn luyện đan cơ sở tới trình độ thành thạo, tâm đắc thủ ấn luyện đan bát đoạn cầm y chép trong ngọc giản cũng đã nắm giữ hoàn toàn rồi, chỉ là chưa đạt tới trình độ thành thạo. Nghỉ ngơi một lúc đi, nên ăn cơm rồi." Kim Bích Hàm ôn hòa nói. Sở Vân liên tục biến đổi thủ ấn, như huyển ảnh tung bay trong miệng đáp: "Huynh ăn chứ?" Ta cảm thấy một loại ý cảnh huyền diệu, nếu như có thể nắm bắt được, hôm nay có thể đột phá bình cảnh, đề cao luyện đan thuật bát đoạn cầm, có thể luyện ra đan y bốn đạo vận. Kim Bích Hàm lắc đầu, trong lòng bất đắc dĩ, lại rất bội phục. Trình độ khắc khổ của Sở Vân khiến nàng cảm thấy xấu hổ. Lúc gần trạng vạng, Trong tiểu viện bỗng nhiên vang lên tiếng la hét hưng phấn của Sở Vân. Con bà nó, rốt cuộc đột phá. Cái gì? Đan y 4 đạo vận? Một nhóm quật khởi đan mới này đều có mã hóa 4 đạo vận. Nghe được tin dữ này, chữ gia đạo chủ thiếu chút nữa phun máu tươi tại chỗ. Nguyên bản, chỉ cần thu mua được 30 viên quật khởi đan 3 đạo vận là có thể phá giải được thành phần của nó, thế nhưng không ngờ tới Luyện đan thuật của sở vân tại thời khắc sống chết như thế này, đề thăng rồi. Trên đan dược luyện chế ra đã nhiều hơn một đảo vận. Cứ như vậy, luyện đan sư muốn phá giải phân tích được phối phương, độ khó tăng lên mấy lần. Bên phía y y cũng không hề có tiến triển, thằng nhóc sở vân này, so với lão tử của hắn còn khó đối phó hơn. Hừ, đã như vậy, là các ngươi bức ta bí hóa hóa liều, vận dụng tử sĩ ý tập sát Sở Vân, cướp đoạt Đan Phương, chữ ra đảo chủ Lãnh Khúc ra mệnh lệnh, lại một tuần trôi qua, đây đã là đợt ám sát thứ 3 sao? Nhìn hắc y nhân bị mất mạng trong tay viện chủ Thiên Ca Phong Bá nhà, sắc mặt Sở Vân rất thong dong. Kỳ thực có 5 đợt hai đợt trong đó trực tiếp bị ngăn cản bên ngoài đảo, không thể không nói, biện pháp phòng ngự của Thiên Ca thư viện còn phải tăng mạnh. Viện chủ Thiên Ca phong bá nhạc khẽ vung tay về phía Hắc Y Nhân, thi thể của đối phương lập tức biến mất tại chỗ. Trong một tuần vừa qua, hành động ám sát đối với Sở Vân, đối với Thư Thiên Hào hầu như mỗi ngày xảy ra một lần, chỉ là tình huống này đã sớm nằm trong dự liệu của Sở Vân. Chuyện này dính dáng tới lợi ích của mối biển, mà lợi ích này quá dày, đáng giá cho rất nhiều người bí quá hóa liệu. Bởi vậy bọn họ đã sớm chuyển sinh hoạt tới tiểu viện của viện chủ, do viện chủ phong bá nhạc tự mình thủ hộ, tự nhiên không có nguy cơ sinh mệnh. Tuy rằng không sợ ám sát, thế nhưng đây coi như là cảnh cáo. Nói rõ thế lực khắp nơi đã bắt đầu không chịu nổi nữa rồi, xem ra tài phú từ thư gia đảo thu được đã chọc bọn họ đỏ bừng hai mắt. Nhan khuyết bên cạnh nói lời ý tứ, nhìn Sở Vân. Sở Vân mỉm cười, Ý tứ của ngươi, ta hiểu rõ, ngươi không thể quá tham, nếu duy trì tiếp tục như vậy, tốt quá hóa dở, kỳ thực thư nhắn nghĩa phụ ta kết thúc công việc đã được gửi đi rồi, ta tin tưởng hiện tại ngươi đã bắt đầu có hành động đầu tiên. Phong Bá Nhạc cũng cười, nhìn hai người thanh niên trước mắt, trong lòng thoáng hiện lên một tia tán thưởng, đặc biệt là Sở Vân, có thể cân nhắc nặng nhẹ, có khí độ như vậy, trong các thiếu niên tuyệt đối rất hiếm thấy. Ba ngày sau, thư gia đảo một lần nữa đưa mối biển lên thị trường, mà số lượng lần này phi thường lớn, khiến kẻ khác giật mình. Đồng thời thư gia đảo cũng phái sứ giả tới các đảo nhỏ, định ra hiệp nghị thương nghiệp. Trong hiệp nghị, điều khoản đầu tiên là giảm giá cả mối biển trên diện rộng, hầu như tương đương với giá cả ban đầu, chỉ cao hơn một đường. Lấy giá cả này bán cho các đảo nhỏ Đồng thời định ra lượng mối biển hàng năm vào bến tại các đảo nhỏ Nội dung của hiệp nghị truyền vào trong tay chữ gia đảo chủ Khiến hắn phi thường giận dữ Mất ăn mất ngủ tròn một đêm Hắn biết Dựa vào phần hiệp nghị này là có thể để thư gia đã trở thành lão đại long đầu mẫu dịch mối biển khắp chư tinh quần đảo Địa vị vững chắc không thể giao động Chuyện được phát tại trang web Chuyện audio mới chấm com Chương 130 thu tay lại, đột phá và thu hoạch. Hạ kế hoạch phong tỏa kinh tế của chữ gia đảo đối với thư gia đảo bao nhiêu năm qua, bởi vì một phần hiệp nghị này chính thức tuyên bố phá sản. Giá cả mối biển trên thị trường tụt dốc trên diện rộng, khiến thị trường mối trở nên bình ổn một lần nữa. Nếu nhìn bên ngoài thì có vẻ như thư gia đảo tự mình vứt bỏ lợi nhận của chính mình, kỳ thực là sức lực sông nhỏ chảy lâu dài dành thời gian cho chính bản thân mình tiêu hóa tài phú, tổ kiến lại lực lượng quân sự. Có một bút tiền tài này, kế hoạch trùng kiến hải quân của thư gia đảo nhất định thông suốt. Hơn nữa có thể trên quy mô cũ, dễ dàng mở rộng hơn gấp 3 lần. Cùng lúc đó, Sở Vân cũng tiến hành phối hợp, dành nhiều thời gian luyện chế quật khởi đan, tung lên thị trường, lập tức ngăn chặn được dịch bệnh lan tràn. Chỉ một lần hành động này Nguy cơ báo động rối loạn thật lớn khắp chư tinh quần đảo bắt đầu yên ổn trở lại. Tất cả thế lực lớn nhỏ đều chiếm được thời gian thở dốc, bắt đầu chỉnh lý trận tuyến, chữa trị vết thương, quan sát thế cục, tập hợp lực lượng, đối sách mới. Trong cảm thủ sâu sắc nhất của Sở Vân, tất cả thích khách tử sĩ lẻn vào thư viện tiến hành ám sát hắn, đột nhiên mai danh ẩn tích, không còn xuất hiện. Đây là bởi vì đan phương quật khởi đan đã không còn giá trị nữa rồi, không đáng giá phải tốn công tốn sức ám sát cướp giật. Bên phía thư viện cũng thở dài một hơi, thủ lâu tất mất. Mấy ngày nay gánh vác từ đám người viện chủ thiên ca, Bạch Mi đan sư đều rất nặng. Về phần đan phương quật khởi đan, Sở Vân đã lên kế hoạch tại một thời khắc nào đó trong tương lai, công bố rộng rãi bên ngoài. Hắn cũng biết được Đan dược có thể mã hóa tự nhiên cũng có thể phá giải. Hiện tại chính mình tăng thêm số lượng đan dược tung vào thị trường, tương lai nhất định sẽ bị người khác phân tích ra thành phần phối phương, thậm chí sẽ có người phối trí hiệu quả tốt hơn, thành phẩm đan dược càng rẻ hơn. Trong trí nhớ kiếp trước, phối phương quật khởi đan là do một nhân vật hoàn toàn không có danh tiếng nào nghiên cứu chế tạo thành, lại nói tiếp cũng không có bao nhiêu hàm lượng kỹ thuật Phương pháp thường dùng chính là thay thế, dùng dược vật rẻ tiền thay thế cho dược vật đắt tiền, sau đó tiến hành thí nghiệm. Then chốt chính là thí nghiệm cần có thời gian và vận khí. Tại kiếp trước, dịch bệnh Bích Lạc Hải Đài đã gây hóa cho toàn bộ chư tinh quần đảo, tạo thành tổn thất kinh tế vô cùng to lớn, khá lâu sau đó đan phương quật khởi đan mới được nghiên cứu ra. Một khi có người thí nghiệm thành công đan phương có thành phẩm và dược hiệu không tồi. Như vậy giá trị của đan phương quật khởi đan cũng coi như triệt để biến mất. Bởi vậy Sở Vân đơn giản quyết định rộng lượng một chút, trực tiếp công bố đan phương này ra ngoài. Chỉ là trước đó, giá trị của quật khởi đan vẫn còn có chút thu hoạch được, như vậy có thể lợi dụng thêm một thời gian, coi như thu hoạch một bút tiền tài không nhỏ. Thư gia đảo bởi vì lần dịch bệnh này, chân chính biết bàn sống lại, mà Sở Vân càng có thu hoạch lớn hơn. Đầu tiên là thủ ấn luyện đan, trong khoảng thời gian này, hết ngày lại đêm liên tục luyện đan dược để thủ ấn luyện đan cơ sở của hắn đã đạt tới trình độ hóa thành bản năng. Thủ ấn luyện đan bát đoạn cẩm không chỉ hoàn toàn học được, hơn nữa từ sơ học luyện tập tới trình độ thành thạo. Thứ hai là danh vọng của hắn, từ khi hắn đánh bại Hoa Anh trước mặt mọi người, dẫn tới mọi người khiêu chiến đồng loạt chịu thua. Hắn đã mơ hồ được công nhận là thư viện đệ nhất nhân. Tới thời điểm nghiên cứu chế tạo thành công quật khởi đan, bán rộng rãi trên thị trường, cổ uy vọng này càng thêm củng cố, không còn bất cứ ai nghi ngờ địa vị đệ nhất nhân của Sở Vân. Trên tuấn kịch bảng của Lưu Ngôn Phong Ngữ đàng, bài danh của hắn tăng vọt từ 107 lên tới 98. Bên dưới danh hào chỉ hồ còn thêm một đoạn giới thiệu, có thiên phú luyện đan dịch bệnh bạo phát, mọi người thúc thủ, duy nhất chỉ có hắn luyện thành đan dược khắc chế chân chính, khiến chúng nhân sợ hãi than. Cuối cùng chính là tu vi của Hoàn Chuyển Đan Nguyên Thụ, gần đây đã đạt tới tu vi 10 năm, rốt cuộc kích phát tiểu yêu kiếp. Hoàn Chuyển Đan Nguyên Thụ muốn độ kiếp rồi. Linh mới bắt đầu, chín là cực hạn. Tu vi của yêu, chỉ cần đột phá cực hạn chín sẽ đưa tới thiên kiếp. Từ khi mới sinh ra, Chính là giai đoạn ấu yêu. Từ tu vi 9 năm đột phá tới tu vi 10 năm thì sẽ có tiểu yêu kiếp phủ xuống. Thành công vượt kiếp được liền có thể từ cảnh giới ấu yêu bay lên giai vị tiểu yêu. Từ 90-9 năm đột phá 1 năm sẽ có kiếp nạn đại yêu. Thành công vượt qua, yêu sẽ vượt cấp từ tiểu yêu thành đại yêu. Từ 999 năm đột phá 1.000 năm sẽ có linh yêu kiếp. Sau khi vượt qua chính là cảnh giới linh yêu từ 9990 95 đột phá 1 vạn 5 sẽ có kiếp yêu kiếp. Sau khi vượt qua, chính là cảnh giới kiếp yêu. Tiểu yêu kiếp, đại yêu kiếp, linh yêu kiếp, kiếp yêu kiếp, tứ đại kiếp nạn càng về sau càng khó. Tứ đại yêu kiếp cũng không phải là bắt buộc ngạnh kháng, có thể tránh né, có thể tìm kiếm giúp đỡ, chỉ có họa thủy giang đông có thể lùi lại lôi kiếp. Rất nhiều thủ đoạn khác nhau đều có ưu khuyết điểm, cần phải tùy thời sử dụng đúng đắn. Bởi vậy độ yêu kiếp cũng là một môn học rất quan trọng. Trong các chương trình học của Thiên Ca thư viện có một chương trình học chuyên môn truyền thụ cho học sinh cách độ yêu kiếp như thế nào, tri thức tăng xác xuất thành công độ yêu kiếp. Mà trong đó, yêu binh, yêu thực, yêu thú độ kiếp lại có phân chia rất khác biệt. Nói ví dụ, Thiên Hồ vượt qua tiểu yêu kiếp, bởi vì không lĩnh ngộ đạo pháp phải lấy né tránh là chính. Cuối cùng tuân theo đạo lý ngũ hành sinh khắc, dùng hoàn cảnh tiêu hao lôi kiếp, thành công vượt qua. Nhưng mà, đại đa số yêu thực, ví dụ như hoàn truyền đan nguyên thụ, bản thân cắm rễ trong bùn đất, thời điểm độ yêu kiếp không thể né tránh, phải lấy nhẫn kháng là chính. Cũng may Sở Vân đã có dự liệu, sớm làm tốt các công tác chuẩn bị, đọc truyện kiếm hiệp hắn tiêu hao rất nhiều học phần. Tại tàng kinh các lựa chọn không ít loại đạo pháp phòng thủ dành riêng cho Hoàn Truyền Đan Nguyên Thụ. Thứ hai, từ chỗ Kim Bích Hàm mượn dùng rất nhiều thiên cương thạch tệ cung cấp cho Hoàn Truyền Đan Nguyên Thụ, còn bản thân hắn thì cầm Túy Tuyết đao trong tay trở thành phòng tuyến cuối cùng. Buổi trưa ngày hôm nay, tu vi của Hoàn Truyền Đan Nguyên Thụ đã đột phá từ 9 năm lên tới 10 năm, bị thiên địa cảm ứng, hình thành tiểu yêu kiếp Sở Văn lập tức thắt nút tiên nang, chặt đứt cảm ứng, tiểu yêu kiếp tiêu tán. Truyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 131: Linh phù thanh vụ diệp luân thuận, Cửu Trọng Thương mộc yêu lôi hắn bốn nghĩ định lựa chọn một địa điểm tương đối cao giáo độ kiếp, chỉ là bị viện chủ phong bá nhạc khuyên bảo, suy nghĩ tới sát thủ thích khách, đơn giản quyết định độ kiếp ngay trong tiểu viện của viện chủ. Tới thời điểm trời đầy sao, bóng đêm bao phủ toàn bộ Thanh Sơn đảo. Sở Vân đã làm tốt công tác chuẩn bị, mọi người còn lại đều đứng xa xa đề phòng, chỉ duy nhất một mình Sở Vân chuẩn bị trong tiểu viện. Hắn thả tiểu tích Vân Tiên Nang xuống dưới mặt đất, hoàn toàn mở rộng miệng túi, cũng sử dụng giá bên ngoài chống đỡ. Với góc độ nhìn khá lớn của Sở Vân, miệng tiên nang được mở ra, được chống thành hình tròn có thể thấy được trong túi có bồn thủy tinh cùng với hoàn chuyển đan nguyên thủ thu nhỏ vô số lần. Miệng túi vừa mở ra, thiên địa cảm ứng, nhất thời phi thường nhanh chóng, tiểu yêu kiếp ngưng tụ thành hình trên không trung. Kiếp vân loại nhỏ màu xanh lóe ra lôi quang màu lam, tạo thành vô số hình thù kỳ lạ, chính giữa là một đoàn kiếp vân phi thường dày đặc. Một tầng bên ngoài còn có kiếp vân quý đạo hình tròn, một tầng ngoài nữa cũng giống như vậy. Trình thể nhìn qua, kiếp vân hình thành vô số vòng tròn đồng tâm, một đạo, hai đạo, ba đạo, dĩ nhiên có 9 đạo. Sở Vân nhìn lôi kiếp đánh xuống, sắc mặt dần dần ngưng trọng. Chuyện tiên hiệp đây chính là cửu trọng thương mộc yêu kiếp, tổng cộng có 9 đạo, thế nhưng uy lực càng lúc càng lớn, càng tới phía sau càng khó chống đỡ. Kim Bích Hàm và Nhan Khuyết đứng xa xa bàng quan. Sắc mặt cũng rất nghiêm túc, cửu trọng thương mộc yêu kiếp này chính là một trong vài loại tiểu yêu kiếp tương đối khó đối phó. Kiếp viên trung tâm viên tròn, bắt đầu cuồn cuộn không ngớt, trong đó điện quang ầm ầm thiểm thiểm, phát sinh lôi âm ù ù. Sở Vân hô một tiếng, Diệp Luân Ngọc thạch thuận, hoàn chuyển đan nguyên thụ nhất thời chấn động, bay ra năm phiến thanh diệp. Thanh diệp đầu đuôi kết nối, hình thành một viên luân rỗng ruột. Đồng thời không ngừng xoay tròn, viên luân rỗng ruột bay ra khỏi tiên nang, tản mát ánh sánh óng nhận màu xanh, hình thái càng thay đổi lớn, thanh quang dần dần cô đọng, tới cuối cùng, phảng phất giống như biến thành một vòng ngọc ma thạch, không tiếng động xoay tròn cao tốc giữa không trung, một đạo lôi đình màu xanh bỗng nhiên xé rách bầu trời đêm, hung hăng bắn thẳng vào hoàn chuyển đan nguyên thụ, Diệp Luân ngọc thạch thuận nhất thời nghênh tiếp chặn đứng lôi đình, phịch, một tiếng, ngọc thạch thuần rung động mãnh liệt, miễn cưỡng căn cặn được lôi kiếp đệ nhất trọng. Sở Vân âm thầm tính toán uy lực, lôi kiếp đệ nhị trọng, trong miệng chỉ huy, thân hoàn chuyển đan nguyên thụ liên tục rung động, bay ra năm ngọc thạch thuần mới. Lôi kiếp đệ nhị trọng oanh kích xuống, sau khi phá vỡ vòng ngọc thạch thuần thứ nhất, uy lực không giảm, lại phá vỡ ngọc thạch thuần thứ hai. Lôi kiếp đệ tam trọng oanh kích, lại phá vỡ ba mặt Diệp Luân Ngọc Thạch Thuẫn, nháy mắt, giữa không trung chỉ còn lại một Diệp Luân, cô độc đơn bạc phòng hộ hoàn truyền Đan Nguyên Thụ. Sở Vân nhíu mày, nhìn thoáng qua tiên nang, hoàn truyền Đan Nguyên Thụ vốn không có bao nhiêu lá cây, hiện tại trên thân đá trống trơn một mảnh, không thể làm gì khác hơn là thay đổi đạo pháp, sử dụng một chiêu linh phù thanh hộ. Lôi kiếp đệ tử trọng phá tan một đạo diệp luân ngọc thạch thuần cuối cùng, lại có linh phù thanh vụ căn bản, sương mù dày đặc màu xanh trắng nhất thời tiêu tán hơn phân nửa. Bổ sung linh phù thanh vụ, dùng lại thanh la y, môi Sở Vân phát khô, cảm thụ được áp lực. Lôi kiếp đệ ngũ trọng oanh kích vào sương mù dày đặc, uy thế giảm đi, bị một tầng quang y mờ ảo màu xanh xung quanh thân thể hoàn chuyển đan nguyên thủ chống đối chính là Thanh La Y lập công. Sở Vân liếm liếm môi khô khốc, cảm thấy bất đắc dĩ. Hắn lần đầu tiên độ loại cửu trọng thương mộc yêu kiếp như thế này, kiếp trước hắn không có số phận sở hữu hoàn chuyển đan nguyên thủ. Lôi kiếp đệ ngũ trọng đã làm hắn có chút cảm giác hết kỳ thi triển. Hoàn chuyển đan nguyên thủ không vượt qua yêu kiếp, như vậy vẫn như cố thuộc về giai đoạn ấu yêu, linh quang bản thân chưa lớn đủ, bởi vậy ngộ tính không đủ chỉ có thể lĩnh ngộ sử dụng đạo pháp rất có hạn. Ngoại trừ đạo pháp Thiên Phú gia đạo vận thiên thành, Sở Vân tỉ mỉ tính toán, phân phối cho nó Diệp Luân Ngọc Thạch Thuẫn, Linh Phù Thanh Ngụ, Thanh La Y, tụ linh thuật cùng với căn nguyên cấp thủ thuật, năm loại đạo pháp hạ đẳng này đều là loại hình phòng ngự và khôi phục. Hiện tại đạo pháp loại hình phòng ngự đã dùng hết toàn bộ, Lôi Kiếp vẫn còn có 4 đạo, trong đó một đạo mạnh hơn so với một đạo uy lực không thể khinh thường. Giờ bảo đừng cùng, Sở Vân chỉ có thể ra lệnh cho hoàn truyền đan nguyên thủ bổ sung linh phù thanh vụ một lần nữa. Đao thương mộc lôi thứ 6 đánh xuống, linh phù thanh vụ lập tức sụp đổ, thanh la y cũng bị nát vụn, lôi quang đã bị suy yếu rất nhiều, thế nhưng vẫn như cũ đánh trúng vào bản thể hoàn truyền đan nguyên thủ, khiến thân cây run lên. Sở Vân cảm thấy ngực tê dần, từ mối liên hệ linh quang Hắn cảm giác được cảm thụ e ngại từ Hoàn Chuyển Đan Nguyên Thụ truyền tới. Hắn vội vã dung động linh quang của chính mình, trấn an tinh thần của Hoàn Chuyển Đan Nguyên Thụ, một mặt hạ lệnh, tiếp tục bổ sung linh phù thanh vụ và thanh la y. Hắn vừa mới chuẩn bị sử dụng tụ linh thuật, đạo thương Mộc Thanh Lôi thứ 7 đã oanh kích xuống. Không xong, vì sao càng lúc càng nhanh rồi? Trong lòng Sở Vân Lục Bộ nhìn thấy thanh lôi oanh phá hai tầng phòng hộ. Khiến hoàn chuyển đan nguyên thủ bị đốt cháy, mùi khét lẹt khuyết tán ra. Ba động linh quang của hoàn chuyển đan nguyên thủ càng lúc càng thêm kịch liệt. Nó rất sợ hãi, để sở vân liên tưởng tới trẻ con hoa hoa khóc lớn, cần có phụ mẫu tới an ủi. Sở vân cắn răng, rứt khoát rút túy tuyết đao phía sau ra. Mặc dù trong lòng đã có chuẩn bị, thế nhưng độ khó lôi kiếp vẫn như cũ vượt qua dự liệu của hắn. Dù sao thiên hồ độ kiếp trước đó còn có thể né tránh, mượn hoàn cảnh tiêu hao, chống lại lôi kiếp. Lúc này đây hoàn chuyển đan nguyên thủ độ kiếp, chỉ có thể dựa vào lực lượng của chính mình nghịch kháng. Ra tay giúp đỡ, tất nhiên sẽ dẫn động thiên địa cảm ứng, yêu kiếp cũng sẽ phát sinh biến hóa không thể dự liệu được. Chỉ là lúc này không thể làm cách gì khác. Trong lòng Sở Vân thở dài, bỗng nhiên thân thể chấn động, Phát hiện bên trong tiên năng sản sinh dị biến. Một đoá mây trắng nho nhỏ ngưng tụ tại phổ cận miệng túi. Vừa nhìn qua hình như là hoàn chuyển đan nguyên thủ đổi một chiếc mũ quả dưa rất đáng yêu. Chuyển được phát tại trang web. Chuyển audio mới.com Chương 132 Chữ ra thất thế Hàng phục nhan khuyết Bước nhanh tới Thượng tiểu tích vân tiên năng Đây chính là hiệu quả xúc phát tích vân thực sự đầu tư trước kia rất đáng giá. Tiểu Tích Vân hấp thu lực lượng lôi điện mấy lần trước, đã trở thành thương mục thanh lôi Tích Vân, đồng tính bài xích, lần này có lực lượng chống đỡ rất lớn đối với Lôi Kiếp, so sánh với Diệp Luân Ngọc Thạch thuần còn mạnh mẽ hơn. Sở Vân nhất thời vui vẻ, thay đổi sách lực, lập tức mệnh lệnh nói, nhanh dùng tụ linh thuật, lại dùng căn nguyên cấp thủ thuật. Tụ linh thuật Có thể trong thời gian ngắn cấp tốc hấp thu nguyên khí mộc hành trong không gian xung quanh, bổ đắp cho tiêu hao yêu nguyên căn nguyên cấp thủ thuật, chính là đạo pháp kinh điển của yêu thực, có thể cắm rễ đại địa, hấp thu nguyên lực sinh mệnh chứa chỉ bản thân. Hai loại đạo pháp sử dụng liên tiếp, khiến hoàn truyền đan nguyên thụ dục rỡ hẳn lên, một lần nữa sức sống tràn trề, thậm chí còn mọc ra 10 phiến lá xanh. Đạo lôi kiếp thứ 8 đánh xuống, va chạm với tiểu Tích Vân, oanh một tiếng, cả hai nhất tề tiêu tán. Dựa vào chút thời gian giảm sóc này, Sở Vân hết lớn, Đan Nguyên Thụ liên tục sử dụng Diệp Luân Ngọc Thạch Thuẫn, tiếp tục bổ sung linh phù thanh mục, cuối cùng kết thành thanh La Y. Hai mặt ngọc thạch thuận bay ra, sương mù màu xanh trắng dày đặc bao phủ thân cây, quang mang thanh La Y lúc ẩn lúc hiện trong trời đêm. 9 đạo kiếp vân vòng tròn đồng tâm chỉ còn lại một đảo cuối cùng, lôi âm trầm muộn cuồn cuột, thanh lôi cường liệt trước nay chưa từng có nổi lên trong lôi vân. Sở Vân cắn răng, một giọt mồ hôi lạnh theo khóe mắt rơi xuống, đây là một đảo cuối cùng rồi. Oanh, lôi đỉnh màu xanh, giống như lợi kiếp, xé nát không gian, nháy mắt oanh kích vào giữa tiên nang, lôi điện bẻ gãy nghiền nát, hai đạo diệp luân ngọc thạch thuận bên trong quang mang màu xanh. Trong nháy mắt tiêu tán thành bột mịn, linh phù thanh phụ chỉ chống đỡ được nửa hơi thở, liền tiêu tán, thanh la y trong vòng một hơi thở cũng sụp đổ. Cuối cùng là do Hoàn Truyền Đan Nguyên thủ lấy bản thể ngăn kháng lôi điện. Giờ khắc này, thời gian trong cảm quan của Sở Vân bị kéo dài, sau một hồi cảm giác dài dòng, lôi quang nháy mắt biến mất, toàn thân Hoàn Truyền Đan Nguyên thủ cháy đen, tu vi bị rơi xuống chỉ còn 8 năm, thế nhưng không cần nghi ngờ đã độ kiếp thành công, vượt qua được kiếp nạn này, tuy rằng tổn thất một điểm tu vi, thế nhưng tu luyện một lần nữa tới 10 năm sẽ không gặp phải khảo nghiệm tiểu yêu kiếp, chúc mừng a." Nhan khuyết bước tới chúc mừng. Chỉ cần vượt qua được một lần yêu kiếp chính là thu được đại đạo thiên địa thừa nhận, sau này tu vi hồi phục sẽ không gặp phải yêu kiếp cùng cấp bậc. Nguyên bản còn tưởng rằng Sở huynh muốn động thủ, xuất đao tương trợ, kỳ thực như vậy là hay nhất đỡ khiến yêu kiếp biến hóa, loại cửu trọng thương mộc yêu kiếp này, một khi sinh dị biến, phi thường phiền phức. Đôi con mắt sáng sủa như trăng rằm của Kim Big Hàm nháy nháy, cũng bước tới chúc mừng. Sở Vân đút túi tuyết đao vào vỏ một lần nữa. Ta lo lắng nhất vẫn là sát thủ thích khách, có chút khả năng vượt qua được vòng phòng hộ của thư viện. Bởi vậy nếu có thể động thủ tốt nhất không động thủ tương trợ. Nói thực ra, áp lực độ kiếp rất lớn, hoàn chuyển đan nguyên thụ rất trân quý, không cho phép mất mát. May mà ngưng tụ thành một đóa tiểu tích phân, để chặn được đạo lôi kiếp thứ 8, bằng không sẽ không thuận lợi như vậy. Hắn phi thường may mắn, trước kia không keo kiệt học phân, lựa chọn tiểu tích phân tiên nang quý giá nhất. Hiện tại xem ra, đích thực là đầu tư đúng giá trị. Tiếng sấm ù ù quanh quần bên tai. Quang mang lôi điện màu xanh xuyên thấu qua cửa sổ, chiếu dọi vào khuôn mặt tuyệt mỹ của chữ y y. Vẫn như trước, dung nhan của nàng hương kiều ngọc nổi, tiếu mỹ động lòng người, lúc này có vẻ thâm độc hàn lãnh. Nàng biết, lần này không chỉ riêng chuyện hoàn chuyển đan nguyên thủ độ kiếp, càng là thời cơ ám sát tốt nhất. Hoàn chuyển đan nguyên thủ vô cùng quý giá, nếu như xuất thủ nhất định khiến sở vân được cái này mất cái kia. Tỷ lệ ám sát thành công tương đối lớn. Trong khoảng thời gian này, thích khách ẩn nấp tiến vào trong Thiên Ca thư viện, muốn giết chết Sở Vân, cướp giật đan phương quật khởi đan, đã khiến thư viện Như Lâm vào đại địch, nhân tâm hoảng sợ. Phía sau những thích khách này, đến tột cùng là thế lực phương nào, chữ ý ý không rõ ràng lắm, thế nhưng trực giác nói cho nàng biết, trong đó nhất định có một phương thế lực chữ gia đảo nàng, người vì tài Chim vì thực mà vong, giá trị đan phương quật khởi đan đủ khiến thế nhân đỏ mắt. Hơn nửa kế hoạch tiến công chiếm đóng thư gia đảo của chữ gia đảo, chữ y y cũng biết được một chút. Từ thời điểm ám sát vừa mới xuất hiện, nàng mỗi ngày đều chờ mong gia tộc gửi thư tới. Lệnh cho nàng phối hợp với sát thủ, chế tạo cơ hội tiến hành ám sát. Đọc chuyện online thế nhưng, không đợi được bức thư nào. Chữ y y thất lạc rất nhiều cũng không kỳ quái, nàng đối với gia gia của chính mình rất lý giải, cũng biết mạo muội phối hợp, bạn nhất lưu lại nhược điểm, đối với chính mình và chữ gia sẽ có tổn thất lớn cỡ nào. Tình hình ám sát vẫn tiếp tục, mỗi một lần thất bại đều khiến nàng bóp cổ tay thở dài, thầm hận những sát thủ này quá mức vô năng. Hừ hừ, thủ lâu tất mất, luôn luôn có thời điểm ám sát thành công. Ta sẽ đợi được ngày này trong lòng nàng đắc ý tới cực điểm, Bàng Quan nhìn chò hay, dễ dàng thư thích tới cực điểm, nhưng mà, ngay lúc tình hình ám sát càng lúc càng thêm nghiêm trọng, Sở Vân và Thư Thiên Hào đột nhiên xuất thủ, thoảng cái đã khiến thế cục xảy ra biến hóa kịch liệt. Giá trị của phối phương quật khởi đan giảm xuống trên diện rộng, thị trường mối biển cũng đột nhiên ổn định, tình hình ám sát theo đó gần như im lặng hoàn toàn. Phối phương quật khởi đan đã không đáng giá để mạo hiểm, vận dụng tử sĩ. Các thế lực lớn đều tập trung vào công cuộc ổn định cục diện, thu thập tàn cục. Nếu đêm nay có điều kiện tốt như vậy vẫn không có người nào tiến hành ám sát. Vậy thì hành động ám sát đã dừng lại rồi. Trong lòng chữ y y có hiểu ra. Tuy rằng nàng biết không có bao nhiêu hy vọng. Thế nhưng vẫn như cũ sinh ra tâm tình chờ đợi. Nhưng mà, khi tiếng sấm mờ ảo. Điện quang tiêu tán, nàng vẫn không đợi được muốn nhìn tình huống của sở vân. Trong lòng thất lạc, hóa thành một tiếng thở dài yếu ớt phát ra khỏi môi mềm. Chữ y y nhận mệnh rồi. Nàng chậm rãi nhắm mắt lại, đôi con mắt kêu ngạo và chàn đầy ý tư cao cao tại thượng trước kia hiện tại đã chuyển hóa thành cô đơn và tiêu điều. Chuyện được phát tại trang web chuyển audio mới chấm com chương 133 chữ gia thất thế. Hàng phục nhan khuyết, bước nhanh tới, chung, nàng biết, trong đoạn thời gian tiếp theo, Thiên Ca thư viện sẽ bị quang mang của một người ba phủ, tên của người này chính là Sở Vân, mà nàng phải điệu thấp hành sự, bo bo giữ mình. Tình hình địch mạnh ta yếu tuyệt đối không thể cho cơ hội Sở Vân tìm phiền toái, mở rộng ưu thế. 3 ngày sau, xác định hành động ám sát đã hoàn toàn dừng lại ba người Sở Vân từ tiểu viện của viện chủ truyền ra ngoài, một lần nữa trở về phòng. Ở phía tây trước kia, thời điểm đi trên sơn đạo, Sở Vân đã thu được một tin tức khiến hắn hoàn toàn cảm thấy ngoài ý muốn, dưới tình huống hắn hoàn toàn không biết, hắn đã được các thư sinh cộng đồng đề cử làm hội trưởng học lý hội. Học lý hội chính là cơ cấu học sinh phụ trợ thư viện quản lý. Thành viên của học lý hội có một số học phần nhất định ban thưởng hàng tuần. Sở Vân làm hội trưởng, mỗi tuần càng thu được 10 học phần làm phần thưởng. Hội trưởng của học lý hội trước kia là ai? Vì sao ta lại trở thành hội trưởng học lý hội? Sở Vân rất kỳ quái, liền hỏi Nhan Khuyết, muốn trở thành hội trưởng học lý hội cần phải thu được nhận thức của thư sinh bình dân và gia tộc quyền thế, bởi vậy thường thường luôn là ghế trống. Mọi trưởng học lý hội trước kia chính là thiếu đảo chủ Thiết Gia ba năm trước. Nhan khuyết giải thích nói, bên cạnh Kim Big Hàm phụ họa, từ lúc huynh giải quyết truyền thừa của viện chủ đời thứ 3, sau đó Nhan khuyết đầu phục Sở Vân huynh, Hoa anh chiến bại, cuối cùng là quật khởi đan, một loại chuyện không khó khiến mọi người tâm phục khẩu phục. Chớ là không đơn giản như vậy, thế lực bình dân còn chưa tính. Thế lực gia tộc quyền thế còn có đám người chữ y y, Vệ Khiếp, Mã Hữu Tài. Sở Vân đối với chuyện tình không quá lý giải, trên thực tế trong vòng mấy tuần hắn đều sinh hoạt trong bế quan khổ tu. Nhan Khiết và Kim Bích Hàm liếc nhau, đều nở nụ cười. Kim Bích Hàm để lộ hàm răng trắng đều, cười rộ như hoa. Hoa anh hiện tại còn đang nằm trên giường, Vệ Khiếp và Mã Hữu Tài gần nhất chọn nhiệm vụ ra ngoài. Rõ ràng là muốn né tránh Sở Vinh, về phần chữ Y y, nàng du du trong phòng, đã thất thế rồi, thất thế rồi. Sở Vân vô cùng kinh ngạc, có chút không thể tin được. Trong ấn tượng của hắn, chữ Y y thủ đoạn chu đáo, tâm cơ như biển, cư nhiên thất thế rồi. Chữ Y y thất thế, cũng không nằm ngoài tình lý. Nhan khuyết cười cười nói, chư tinh quần đảo làm theo ý mình. Các đệ tử quyền thế đương nhiên ai cũng không phục ai Trong các phương thế lực của bọn họ Có bốn người hoa anh, vệ khiếp, mã hiểu tài Chữ y y làm tứ đại thủ lĩnh Nhưng thực chất là năm bè bảy mảng Tuy rằng thư sinh thế lực bình dân chỉ vẹn vẹn có một mình ta làm lãnh tụ Nhưng bởi vì đoàn kết nhất trí cho nên mới có thể chống lại Chữ y y đắc thế là bởi vì có sứ giả hộ hoa đông đảo Nguyên nhân thứ nhất tự nhiên là khuôn mặt xinh đẹp của nàng. Nàng đích xác là kiểu mỹ nghiên lệ, đẹp tựa thiên tiên. Nhan khuyết thở dài một tiếng, ngữ khí vừa chuyển, chỉ là mỹ sắc từ trước tới nay luôn là một loại hàng hóa tốt nhất. Nữ tử bình dân có khuôn mặt đẹp đại thể là đồ chơi của nhà giàu, hoặc là trở thành nữ nô, ăn mặc quần áo bại lộ, treo chiêu bài, đứng tại phòng đấu giá. Viện chủ đời thứ ba từng có một câu danh ngôn, nói rất đúng, đội thuyền của chư tinh quần đảo nhiều không đếm nổi, thế nhưng đơn giản chỉ có hai loại, một loại chuyên trở danh, còn một loại chuyên trở lợi. Chữ y y đắc thế, nguyên nhân lớn nhất chính là thế lực chữ gia phía sau nàng, chữ gia đảo phú khả địch quốc, hoàn toàn xứng với danh hiệu thủ phủ chư tinh quần đảo, mà chữ y y chính là tiểu công chúa của chữ gia đảo. Nếu như ai cưới được nàng, lợi ích trong đó có thể nghĩ. Đệ tử gia tộc quyền thế thường thân bất do kỳ, vừa phong quang lại vừa bi thảng. Gia tộc nhất định hạ đạt cho bọn họ mệnh lệnh, để bọn họ nỗ lực nhiều hơn, tiếp cận chữ y y. Hơn nữa dung mạo bản thân chữ y y cũng là hải đường tiêu vận, trang điểm xinh đẹp. Thiếu niên nhiều phong lưu, tự nhiên hình thành một cỗ thế lực lấy chữ y y làm trung tâm. Sở Vân nghe được âm thầm gật đầu, nhan khuyết không hổ là mưu tài, ánh mắt sắc bén, có thể nhìn thấu mặt ngoài sự vặn, chuyển vào trung tâm vấn đề. Đọc truyện kiếm hiệp nhan khuyết nói tiếp: "Thế nhưng chữ y y trung quy chỉ là nữ tử, không phải lãnh tụ chân chính, cổ thế này nhìn bề ngoài có vẻ như khổng lồ, kỳ thực rất rời rạc." Chủ công giã sợ người khiêu chiến. Kỳ thực hài lòng nhất không phải là những thư sinh bình dân, mà chính là các đệ tử gia tộc quyền thế vốn luôn sống chết mặc bay. Thế lực rời rạc như vậy, nhân tâm không đồng đều, mà chủ công lại như mặt trời giữa trưa. Từ khi nhập học tới nay, một chuyện lại một chuyện, đã xây dựng được quy thế tuyệt đối. Tự nhiên đánh vỡ thế lực của chữ y y, kim bích hàm đi một bên nghe được, không khỏi gật đầu. Ánh mắt tán thưởng dừng lại một chút trên người Nhan Khuất, chợt chuyển rời lên người Sở Vân. Môi anh đào khẽ mở, Hiếu Kỳ hỏi thăm: "Ta vẫn muốn hỏi, đã có lợi như vậy, mỹ nhân càng mê người, vì sao Sở Vinh trước kia lại trực tiếp cự tuyệt cầu thân của chữ gia đạo? Điểm này ta cũng có chút không giải thích được. Lẽ nào thực sự như chủ công nói, đại trưởng phu tung hoành thiên hạ, thành gia sau, lập nghiệp trước?" Nhan khuyết cũng chuyển ánh mắt hiếu kỳ, tuy rằng hắn có mưu tài, thế nhưng trung quy xuất thân từ bình dân, đối với nhận thức quan hệ giữa các gia tộc quyền thế không quá hiểu sâu. Nam nhân và nữ nhân không giống nhau, nữ nhân thường thường muốn phụ thuộc vào nam nhân, chinh phục nam nhân, tiện đà chinh phục thiên hạ. Nữ tử hùng bá một phương quả thực vô cùng ít ỏi, nam nhân lại khác, nam nhân lấy sự nghiệp làm chính. Sự nghiệp thành công thì cái gì cũng có. Thư gia đảo chính là căn cơ của ta. Bề ngoài mạnh nhưng trong yếu, chữ gia đảo thì bề ngoài yếu trong mạnh, đối với thư gia đảo luôn có lòng chiếm đoạt. Nhận lời cầu thân của chữ gia đảo, không khác bảo hộ lột ra. Ánh mắt Sở Vân sáng quắc, lóe lên một loại trí tuệ và tang thương, thản nhiên thở dài một tiếng, tiếp tục nói: "Kỳ thực nhân sinh" thực giống như tiến vào trong mê cung bảo tàng, trên đường đi có rất nhiều bảo vật, mê người phi thường, khiến người khác liều mạng tranh đoạt. Nhân tài ngu xuẩn sẽ đi tranh đấu, người có trí tuệ thì tiếp tục đi tới, bởi vì bảo tàng nằm sâu nhất bên trong mê cung nhất định càng thêm mê người. Nếu như có thể tìm được đầu mối khống chế mê cung, đây mới chân chính là phát đạt rồi. Tất cả bảo tàng khác không phải của một người ngươi hay sao? chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 134, chữ gia thất thế, hàng phục nhan khuyết. Bước nhanh tới, Hạ Nhan Khuyết không nói, ví dụ của Sở Vân Phi thường đặc sắc, đây là tổng kết kiếp trước của hắn, bản thân đã có nội tình và ý tứ hàm súc khắc sâu, tự nhiên khiến hắn có điều xúc động. Trong mắt Kim Big Hàm cũng nổi lên một tia sáng kỳ dị. Giờ khắc này nàng phát hiện được ưu điểm trên người Sở Vân, đó chính là tầm mắt rất xa, ý chí rất rộng. Sở Vân tổng kết nói, không nên bởi vì lợi ích trước mắt dừng lại cước bộ đi tới. Hỗm hô chữ gia đạo cũng không phải là lợi ích, mà là hộ lang.